Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong tay của lý mình dùng lắc dữ dội như là muốn bay ra khỏi bàn tay cổ hắn thì bà đi phía sau hắn vừa vẳn thích như vậy cánh tay rút nhánh liễu cuấn vào cây sừng thì nó hết rung chuyển từ từ dừng lại trên máy của lão từ từ còn lại đợi ánh mắt lên một cách quái gì được cánh tay với lấy cây sừng từ trong tay cổ họ Lý Đưa lên ngang mặt thì thấy nó như là đang muốn chỉ cho lão đi về một phía nào đó. Ánh mắt nhìn theo hướng của chiếc sừng chỉ trong lòng thầm nói. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bản năng trong người kêu lão phải đi theo chỉ dẫn của chiếc sừng. Bây giờ trong đầu của lão xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái chiều. Liên tục đấu tranh lẫn nhau. Sau một hồi suy nghĩ thì dù sao thằng Nam nó vẫn còn sống thì được. Trong tay cầm kích sừng lão kích vào bên trong một tiên lực lượng. Vẫn còn cảm nhận tia khí tức của thằng đệ tử của mình cho nên trong lòng cũng yên tâm. Thế bà nghĩ sao thì liền làm như vậy? Ánh mắt đảo qua nhìn khuôn mặt của Lý Minh và Hoàng cất tiếng. Hai thằng chúng bay đi vào trong thôn này tìm kiếm thông tin của hai đứa nam với em gái của người tên là gì? Mắt của lão hướng qua người của Lý Minh nói, tao lại quên mất rồi. Lý mình nghe vậy thì liền đáp Dạ là lý Tiên thế ba liền ở lên một tiếng rồi nói tiếpẩ haiú bay đi vào trong thôn trước đi tìm kiếm thông tin của hai bọn nó ta có một việc cần giải quyết trước sau khi mọi chuyện xong thì sẽ đi tìm trú bay rất lời lão không thể cho hai người Hoàng và Li Minh hỏi thêm gì nữa Ti tốc đã biến mất như một cơn gió tiền béo lúc này như thế toàn cảnh sự việc cũng không biết nói gì sẽ trên người vẫn còn lại kê bóp của mình Trong người thở vào một hơi, hên là lần này có mang theo, còn không thì lại chỉ có ngủ ngoài đường xóa chợ, ánh mắt chuyển sang họ lý hỏi. Lý Minh, ông là người bản địa thì dẫn đường đi chứ, trong cái thôn này tôi đâu biết đường nào có nhà trọ. Lý Minh nghe vậy hắn ta lắc đầu một cái. Cậu vẫn nghe nam thành thôn giống như làng thu hoài có cả nhà trọ sao? Hoàng nghe vậy không nghĩ ngợi liền nói, chứ cái thôn đó nó làm sao? Ông cứ làm cái dáng vẻ thần bí đó đến bao giờ mới tìm được thằng Nam và em gái của ông. Lý Minh ánh mắt đào qua, thấy trước mặt còn lại mấy trăm mét nữa là một cái cổng cao. những ai đã từng đi qua Nhật Bản thật nhìn thấy cái cổng này thì sẽ thấy nó giống như là cổng trời bên Nhật Bản vậy. Nhưng mà điểm khác biệt là nó có thêm hai tầng cây, đường bắt ngang nữa khiến cho nó càng cao và uy nghiêm hơn. Bên trên có một tấm bản lớn ghi ba chữ bằng chữ triển. Nam Thanh Thôn Lý Minh cất bước đi đến cánh cửa Sau khi sắp xếp lại một số câu chuyện Trong thôn này Rồi mới từ từ kể lại cho tiên béo Hoàng nghe Nguyện lại cái thôn này Gắn liền với rất nhiều truyền thuyết Về các loại ma quỷ cổ phương Tây Ma cả rồng và ma sói Cả hai loại sinh vật này Theo như lời của Lý Minh kể lại Trong tàm thôn xung quanh đây Nơi này có truyền thống văn hóa Của người dân ở đây lâu đời nhất Nghe nói từ thuở xưa Cương Thi, Ma Cà Rồng, Ma sói đều ở nơi này để tranh giành lãnh thổ riêng cho mình. Nhưng mà Cương Thi thì không chịu nổi ánh sáng mặt trời cho nên đã bị Ma Cà Rồng đánh đuổi và giết chết. Chỉ có một vài con mạnh nhất còn sống, chạy trốn mang theo những vết thương trí tử do Ma cả Rồng gây nên. Tất cả bọn Cương Thi cũng chết trên đường tàu thoát. Còn về phần của Ma sói vào đêm trăng tròn nhất trong một năm, là thời điểm hai bên Ma Cả Rồng và Ma sói trong trạng thái mạnh nhất. Song Phương liên tục chiến đấu với nhau cho đến khi trời sáng. Ma sói sức mạnh bị tiêu tán trong găng tức bị đánh bại. Vì cứu cả tộc Ma sói phải chịu khuất phục trước tộc Ma Cả Rồng làm nô lệ cho bọn chúng. Nhưng không được bao lâu thì Ma sói muốn tạo phản, thì bị người đứng đầu của tộc Ma Cả Rồng lúc ấy, một tay tiều trừ một loạt chỉ còn hai ba người trong tộc Ma sói Sau đó khi mà người trong thôn Chứng kiến toàn bộ cuộc chiến này lửa Cho nên đắt lập nên một cổng thôn Lấy tên là Nam Thanh Thôn Nam chính là hướng mặt trời mọc Còn Thanh chính là chỉ thanh bạch trong sáng Để cho ma sói và ma cả rồng không đến gần Người trong thôn chỉ lên bờ khi mà trời sáng Còn khi mà trời đắp buông mắn đêm xuống Thì ai nấy đều đi ra ngoài sông Ở trên ngôi nhà bè Để tránh cho bọn nó tới tìm giết mình Hoàng nghe thấy thích toàn bộ câu chuyện trong lòng thẩm nghĩ mà cả rồng và cương thi không phải là một sao đột nhiên suy nghĩ bị đánh tan tiền béo đập thẳng vào cột cổng nó chóng vắng lào đào bước chân loạn xạ té xuống mặt đất lý Minh đi ở phía trước vừa bước vào bên trong thôn thì nghe thấy tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện